Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 130, hồi 65. Trở lại Trường Bình. Bao nhiêu thời gian nặng trĩu hình như đã làm cho gã mặt dỗ càng nói kín tâm tư. Nhưng bây giờ, bây giờ thời gian như quay trở lại, hắn ngậm ngùi ủ rũ. Hắn nói bằng một giọng buồn buồn. Nghĩa khí đối với bằng hữu của ông đại ca, thiệt hạ ai cũng biết. Lý Tầm Hoan gật đầu Tôi đã có nghe và mến phục Gã mặt dỗ nói Vì thế Bất cứ trường hợp nào Bất cứ gia cảnh ra sao Nếu có một bằng hữu đến nhờ Thì trăm lần như một Anh ấy không bao giờ từ chối Vì thế Những năm sau cùng Gia tài sự giản của anh ấy tiêu tan Nhưng bằng hiểu Thì chỉ thêm Chứ không hề có bớt đi Vì thế anh ấy Phải âm thầm lo liệu Không phải cho anh ấy Mà là Cho bà anh ấy Tên bán rượu hỏi Anh bảo ông đại ca Phải lo làm việc Cho có tiền để trang trải cho anh em sao Gá mặt dỗ thở ra Đúng thế Anh ấy đã âm thẩm đi ăn cướp Cướp của nhà giàu để trang trải cho bằng hữu đang xác sơ Tất cả mọi người Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên Vì chuyện ấy trong giang hồ Âu cũng là chuyện tầm thường Gá mặt dỗ nói tiếp Nhưng cướp là cướp Đối với quan sai không hề phân biệt Họ không bao giờ đặt vấn đề đạo nghĩa đối với kẻ cướp Vì thế ông đại ca bị người theo dõi Người ấy là thám tử quan nha Và cũng là người bạn đồng song với thiết giáp kim cương từ thuở nhỏ Ai... Tự nhiên thiết giáp kim cương biết chuyện ấy Trong cái thể lưỡng lập của hai người bạn Thiết giáp kim cương đứng về phía nào là phía đó thắng ngay Nhưng thiết giáp kim cương Không làm sao đứng về phía bên nào cả Vì cả hai đều là bạn thâm giao Hắn đành nút nước mắt trốn đi Hắn buông trôi cho chuyện đến đâu thì đến Và chuyện đến đã đến rồi đấy Đúng như hắn nói Hắn không trốn ai cả Hắn trốn với chính bản thân hắn Dịch Minh Hồ cau mặt Nhưng tại sao đến bây giờ anh mới nói Gã mặt dỗ cười thê thảm Anh nghĩ tôi là hạng người gì? Thiết giáp kim cương không nói mà anh bảo tôi nói à? Vâng, tôi nói. Tôi nhất định nói. Hắn cúi nhìn thiết giáp kim cương rồi ngẩng mặt lên rắn rọc. Tôi chỉ nói, khi nào thiết giáp kim cương không còn nói được, để rồi tôi. Tiếng sau cùng là tiếng chết. Nhưng hắn không kịp nói, hay hắn đã nói mà không ra tiếng. Vì mũi đau của hắn Đã đâm thốc vào ít hậu của hắn Hắn ngã xuống không một tiếng rên Lý Tầng Hoan mím miệng thở dài Tên bán rượu quay lại phía dịch Minh Hồ Nhị ca Tôi đi trước đây Một vòi máu nữa lại bắn ra Một thay người nữa ngã xuống Họ chết thật dễ dàng Dịch Minh Hồ vùng ngửa mặt cười sảng sặc <cười> Đúng Chết như thế là đúng Trùng nguyên bát nghĩa Sống cùng sống Chết cùng chết Ông đại ca dưới cửu tuyển Chắc anh cũng sẽ mỉm cười Hắn quay lại nói với Lý Tẩm Hoan Tôi chưa đi vội Vì tôi có lời muốn nói Lý Tẩm Hoan gật đầu Vâng tôi xin nghe Dịch Minh hồ nói Âm mưu của Thượng quan Kim Hồng Chúng tôi biết từ thuật ban đầu long tiêu vần cũng biết tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao thám hoa lại có một người bằng hữu như thế đấy lấy tầm hoan cúi đầu im lặng dịch minh hồ nói tiếp chỉ có lâm thi âm cô nương thì không biết chuyện ấy nàng chỉ biết thượng quan kim hồng ước hội với thám hoa tại trường đình mà thôi bây giờ anh em chúng tôi ẩn oán đã rõ ràng chỉ hy vọng thám hoa Hãy cho chúng tôi chung một chỗ Sau này Nếu có người nhắc nhở Hy vọng Thám Hoa nói dùng tiếng rằng trùng nguyên bát nghĩa thỏ sinh tiền Cũng có làm chuyện quấy Nhưng khi chết Tất cả nợ đều trả xong Đám người áo vàng không biết đã lẻn đi từ bao giờ Cho giàu thấy Lý Tẩm Hoan cũng không hề cản Cũng như hắn đã không cản dịch Minh Hồ Bởi vì hắn biết Dịch Minh Hồ không còn lý do gì để sống. Một con người khi chết mà tinh thần yên ổn. Khi chết mà vẫn giữ được nụ cười. Cái chết đó cũng nên. Nhưng bây giờ nhìn vào những xác chết nằm la liệt. Lý Tẩm Hoan bất giác dùng mình. Hắn phát run không phải vì hắn sợ. Khi nhìn cái chết mà hắn sợ vì hắn hiểu rõ hơn về hai tiếng hận cử. Thật là đáng sợ. Vì nó... Người ta đã quăng cả sinh mạng của mình Của bạn Xuống tận hố sâu Vì nó người ta đã cam lòng tuyệt tự Nhưng đối với những người này Cho giàu cừu hận sâu đến mức nào Bây giờ kể như họ đã thông răng Đúng như lời của dịch Minh Hồ đã nói Khi sống Rất có thể họ thường có những hành động sai lầm Nhưng đến khi chết Bao nhiêu nợ đã thành toán xong xuôi Họ đã rửa sạch tất cả hận cừu, họ đã yên lòng nhắm mắt, họ đã chết một cách đường đường chính chính, họ đã chết mà lòng không thể Lý Tầm Hoan vụt quỷ phục xuống, hắn quỷ trong vũng máu của bao nhiêu người hòa lại, hắn cảm phục họ. Những ai không thông cảm, nghe qua cái chết của Trung Nguyên Bát Nghĩa có thể sẽ cho là vô lý, nhưng với Lý Tầm Hoan, hắn chẳng những không thấy vô lý mà hắn còn bái phục. Hắn bằng lòng quỳ trong vũng máu đó, cùng với những kẻ ngang tảng này làm bạn. Chứ hắn không lòng đối diện với hạng người hoanh hoang lỗ miệng mà nhân nghĩa họ có thể bán từng đồng. Hắn biết hơn ai hết, những cái chết đó tuy thấy, nhưng không phải dễ. Tôn Tiểu Bạch vẫn không bước chân vào, không phải vì nàng không dám, mà vì nàng không đành lòng ngó. Nhìn cái chết của những người trai ngang dọc trên đời Nàng mới thấy rằng Đàn bà thật không sánh nổi đàn ông Nàng cảm thấy lần thứ nhất rằng Được sinh ra là một người đàn bà Thật là phúc đức cho ngàn đời Đêm đen đặc một màu Trong tiểu điếm chỉ có hai người Ánh đèn thật là ảm đạm Trong lòng của họ còn ảm đạm nhiều hơn Rượu đang có trước mặt Lý Tẩm Hoan Nhưng bây giờ hắn không còn uống nổi Hắn nhìn vào chén rượu bằng đôi mắt sững sờ Tim đèn được khêu lên Rồi lại lụn xuống không biết đã bao lần như thế Cả hai không ai nói được tiếng nào Thật lâu Có lẽ đêm đã vào khuya Lấy tầm hoan thở dài à, Đi thôi Tôn tiểu bạch nói Tôi... tôi cùng đi à Đã đến thì cùng đi chứ sao nữa Anh không vào Hưng Vân Trang nữa sao Lý Tầm Hoan nhảy nhẹ lắc đầu Nhưng anh đến đây Chẳng phải vì mục đích nhìn qua Hưng Vân Trang đấy sao Nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa Tại làm sao thế Dịch Minh Hồ đã nói rồi đấy Là nàng hãy còn yên nơi đó Như thế đã là quá đủ rồi Nhưng anh không thấy Cần nên gặp lại nàng một lần nữa hay sao Gặp rồi cũng thế thôi Biết nàng yên cũng quá đủ rồi Và lại Cũng nên đi cho kịp giờ hội ước Với thượng quan Kim Hồng nữa Đáng lý cô nên dục tôi đi là phải Vì cô nên biết rằng Tôi là người không bao giờ thất ước cả Tôi chỉ muốn yêu cầu anh một việc Cô cứ nói đi Tôi muốn chuyến trở về này Chúng ta ngồi xe Chứ không cần phải dùng đến khinh công <cười> cô muốn tôi có thời gian nghỉ ngơi phải không vâng tôi muốn tôi muốn anh khi gặp thượng quan kim hồng sẽ có đủ sức khỏe cần thiết chứ không thể để ngủ trong khi quyết đấu được hay lắm như thế thì tôi xin vâng theo lời cô chúng ta có thể mang cả rượu và thức ăn lên xe nếu lúc nào anh không ngủ được thì tôi sẽ hầu rượu anh <cười> rượu mà vào được nhiều Thì ngủ sẽ là hàng nhất đấy Đúng như thế Chỉ cần anh có thể ngủ ngon trên xe Thì nhất định Thượng quan Kim Hồng sẽ không thể cùng anh là đối thủ Cô tin tưởng như thế lắm sao Chứ sao Nếu không tin tưởng anh Thì tôi chẳng Nàng vụt nín ngang Mặt nàng ửng đỏ Và nàng bỏ chạy ra ngoài Trường đình, nơi đây vốn là chỗ nghỉ chân của khách qua đường Là nơi thi nhân mặc khách uống rượu đề thơ Nếu có thê lương thì cũng chỉ là nơi tiễn chân người thân Mà trong đó cũng chỉ nhiều nhất là đôi dòng lệ Vì cho dầu đó là lần chia tay Nhưng sự chia tay nào cũng có lúc tao phùng Nhưng trường đình bây giờ đối với tôn tiểu bạch Thật có một ý nghĩa quá ngậm ngùi đau xót Nàng bước theo Lý Tầm Hoang Mà tâm trí nàng gửi tận đâu đâu. Nàng không dám nghĩ đây là lần đưa tiễn sau cùng. Nàng có một đức tin thật mạnh, nhưng nàng lại biết không có gì là tuyệt đối. Mà nếu không tuyệt đối, thì có thể như thế này, cũng có thể như thế khác. Nàng theo lý tầm hoan cách khoảng, theo ý của hắn, vì sau khi cảm thấy không ngăn cản được, hắn giao nàng một điều kiện như thế. Nàng biết chuyện nàng đi theo Là một điều không nên Nó có thể có lợi cho Lý Tẩm Hoan Mà cũng có thể có hại không ít Nhưng nàng đã suy tính cạn cùng Nàng nhất định xin đi theo Nếu thắng Nàng sẽ ôm hắn mà gieo mừng Nhưng nếu bại Nàng cũng sẽ ôm hắn vào lòng Dù lúc đó chỉ còn là xác chết Lý Tẩm Hoan phải cho nàng đi Vì hắn không nỡ cự tuyệt Thêm vào đó Hắn biết rằng tuy ngây thơ, nhưng cũng không phải là một cô gái thường tình như Linh Linh, mà cũng không phải là một cô gái yếu ớt như Lâm Thị Âm. Đối với hắn, nàng có mặt hay không cũng đều vô hại. Vì cuộc đấu của hắn và Thượng quan Kim Hồng không bao giờ có chuyện rằn dài. Nó là một trận đấu tự nhiên dững rồi, nhưng bắt đầu và kết thúc chỉ trong vòng một cái nháy mắt mà thôi. Trường Đình hiện ngay trước mắt Lý Tẩm Hoan hơi chậm lại Nhưng rồi hắn vẫn bước tới Hắn muốn nói với Tôn Tiểu Bạch một câu Nhưng hắn thấy là thừa Tôn Tiểu Bạch hình như cũng thấy như thế Nàng không hề bước nhanh theo Nàng vẫn giữ một khoảng cách nhất định từ đầu Nàng muốn cho Lý Tẩm Hoan thấy rằng Nàng vẫn chấn tĩnh Nàng mong sự chấn tĩnh của nàng Sẽ giúp Lý Tẩm Hoan chấn tĩnh hơn lên Nàng là đích tôn của tôn lão tiên sinh Nàng hiểu hơn ai hết giá trị của sự chấn tĩnh trong cuộc đấu Thượng quan Kim Hồng đã ngồi sẵn trong đó từ bao giờ Lý Tầm Hoan dừng lại với một cự ly vừa phải Hắn lặng thinh một lúc rồi lên tiếng trước Tôi đến hơi chậm Giọng nói của hắn thật trong, thật rõ và thật vững vàng Thượng quan Kim Hồng nói ngay Chậm còn hơn không Lý Tầm Hoan đáp Các hả biết thế nào Dầu chậm hay mau tôi vẫn đến Thượng quan Kim Hồng đáp Đúng Chỉ trao đổi không quá câu nói Cả hai cùng im lặng Hai người đứng nhìn nhau không nói Mà cũng không may động Trong một thoáng Người ta có cảm tưởng đó là hình gỗ Cả hai tự nhiên đều chờ đến khi cần phải động Vì cả hai cũng biết Một khi đã động Thì không còn dừng lại Mưa không nặng hột Nhưng gió hơi nhiều Trong cánh rừng đối diện Trường Đình còn hai bóng người nữa. Hai cặp mắt nhìn như không hề nháy. Cặp mắt thứ nhất thật dịu, cặp mắt thứ hai xám ngột, cặp mắt cá chết. Không cần thấy mặt, chỉ nhìn vào cả hai cặp mắt đó, ai cũng có thể biết ngay. Hai bóng người trong mưa gió ấy là Lâm Tiên Nhi và Kinh Vô Mạng. Hai người hình như đến trước và đã đến khá lâu. Lâm Tiên Nhi đứng nép vào lòng Kinh Vô Mạng, tay nàng quăng ngang hông hắn thật chặt. Kinh vô mạng đứng yên như phò tượng Lâm Tiên Nhì vụt nói Nếu anh muốn giết hắn Thì bây giờ là cơ hội tốt nhất Không bao giờ có hơn được nữa đâu Bây giờ đã có người giết hắn rồi Ta không phải ra tay nữa Tôi không nói anh giết Lý Tầm Hoan Giết ai Thượng quan Kim Hồng Giết Thượng quan Kim Hồng